Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nghe đến đây thì Tài bật cười, anh vừa lắc đầu vừa nói Trời đất ơi, ông nghĩ dân kinh tế như chúng ta không biết tính toán sao? Chúng ta chỉ thuê thôi chứ không có mua đứt Và tôi đã gặp chủ nhà này để nói chuyện qua một chút Và ông ta cũng có vẻ như là để cho chúng ta một cái giá khá là mềm Bao nhiêu? Tài xòe cả bàn tay rồi đưa ra trước mặt của Tuấn 5... 500 triệu ư? Không, 50 triệu Nghe Tài nói như vậy Tuấn trốn mắt ngạc nhiên Cái gì có nhầm không? Tôi nhìn trong hình có vẻ cái này nó nằm ở đường cơ mà Còn rộng lớn như vậy có thật cái giá đó không? Tài gật đầu xác nhận Tôi gạt ông làm gì? Giá này tuy rẻ nhưng mà chủ nhà có một điều kiện Đó là mình phải đặt cọc ít nhất là một năm Tuấn liền phì cười và xua tay Nếu mà cái giá đó thì tôi với ông thừa sức cọc cả ba năm Nhưng mà tôi chưa được xem qua tận mắt đó Có gì khó mai sắp xếp công việc đi Tôi đưa ông tới đó, gặp trực tiếp chủ nhà kia, nhìn ở trong hình vậy thôi chứ ở ngoài đời thật nó còn đẹp hơn nhiều. Thế là ngay sáng ngày hôm sau Tuấn được Tài dẫn đến căn biệt thự đó. Quả nhiên khi mà đứng trước cổng của nó thì Tuấn không khỏi choáng ngợp, nhìn nó thậm chí còn đẹp hơn cả trong ảnh mà hôm qua Tài đưa cho anh. Tuấn gần lại chừng mấy phút thì bị Tài huých nhẹ một cái vào bả vai, sao thích chưa? Tuấn mỉm cười gật đầu, Tài cũng nhanh chóng móc điện thoại ra gọi cho chủ nhà. chẳng hơn 10 phút sau thì một chiếc xe hơi chạy đến đậu ngay cạnh của hai người. Từ trong xe một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi bước ra. trông ông ta có vẻ sang trọng và lịch lãm lắm. Ông gật đầu chào Tài một cái rồi đưa mắt nhìn sang Tuấn. Người bạn mà cậu Tài nói hôm qua đây hả? Dạ vâng đúng ạ. Người đàn ông hướng về phía Tuấn rồi chìa tay. Chào cậu tôi tên là Minh. Tuấn cũng đưa tài bắt lấy duyên niềm nở. Vâng, chào ông tôi là Tuấn. Sau đó ông Minh đưa hai người vào bên trong xem lại một lần nữa căn biệt thự. Vừa đi ông ta vừa thao thao bất tuyệt về nó. Đây là căn biệt thự phải nói là lớn và đẹp nhất nhì ở cái thành phố này. Nó được xây dựng hơn 10 năm trước. Và cứ 5 năm thì tôi tu bổ nó lại một lần. Tổng cộng trong này có 20 phòng ngủ lớn nhỏ. Phòng khách, phòng sinh hoạt chung và cả khu bếp. Người thuê trước là một doanh nhân, ông ta thuê để làm nơi nghỉ dưỡng. Và vì một vài lý do cho nên là ông ta chuyển công tác, căn biệt thự này do đó mà không được thuê nữa. Khi mà nghe cậu Tài đây nói về dự định biến nó thành một căn homestay thì tôi cũng chăn trở nhiều lắm. Vì trước giờ chưa ai dùng căn biệt thự này thành một cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú cả. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao có thiện cảm với cậu lắm. À, tại có nói lại cho cậu về chuyện đặt cọc trước một năm chứ. Tuấn Liên gật đầu mà đáp à vâng có à cậu đồng ý chứ không thành vấn đề được tôi thích làm việc với những người trẻ tuổi là như vậy họ rất nhanh gọn và được việc vừa nói ông minh vừa cười sảng khoái căn biệt thự này đúng là rộng lớn phải mất hơn nửa giờ đồng hồ thì cả ba người mới xem hết được nhưng mà chỉ là lướt sơ qua mà thôi chứ không kịp xem kỹ càng mọi ngóc ngách nhưng bấy nhiêu là đã đủ đối với tuấn mọi thứ của căn biệt thự cho đến lúc này đối với anh vượt xa ngoài dự định và thế là ngay ngày hôm ấy hợp đồng được ký kết và để không mất nhiều thời gian tuấn đặt mua hết cả nội thất như là bàn ghế giường tầng để phục vụ cho việc kinh doanh lắp đặt xong hết mọi thứ thì cũng chỉ mất hơn hai ngày mà thôi lúc này đây tuấn và tài hai người đang đứng ngay ở phía trước đưa mắt nhìn lên tấm bảng hiệu violet homestay một cách đầy mãn nguyện tài quay sang người bạn của mình tôi háo hức quá đợi đến ngày đón vị khách đầu tiên vào đây Tuấn gật gù bởi ngoài việc chuẩn bị về thiết bị nội thất, Tuấn còn chuẩn bị cả một kế hoạch marketing rất hoành tráng và quy mô. Và rồi như là người ta thường hay nói, trời không phụ lòng người. Những sự tâm huyết và chuẩn bị chu đáo của cả hai người Tuấn và Tài bước đầu đã có chút thành quả. Chỉ hơn 3 ngày đăng tin phòng lên các trang mạng, thì số lượng khách đặt phòng đã quá nửa số phòng của Homestay. Chưa hết những vị khách đầu tiên khi mà ghé đến đây, đều có những đánh giá hết sức tích cực tuấn thầm nghĩ với cái đàn này thì có thể chỉ một hai năm nữa anh sẽ mở thêm nhiều chi nhánh nữa có thể tạo thành một chuỗi homestay thấm thoát đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày homestay bắt đầu đi vào hoạt động số lượng khách nườm nượp đến rồi đi doanh thu cũng có thể nói là ổn định tuấn cũng tính đến việc sẽ nghỉ luôn công việc ở tập đoàn bởi sự thành công của cái homestay đến quá nhanh Cho nên nếu có lẽ cứ tiếp tục cái đàn này thì Tuấn sẽ phải chọn một trong hai. Và tất nhiên là Tuấn sẽ phải lựa chọn cái homestay này. Đêm nay homestay của Tuấn đón thêm một đợt.